Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xin chào các bạn, mình là Vân, MC mới của kênh Hôm nay mình xin gửi tới các bạn một câu chuyện hôn tình rất là thú vị Có tên Hôn nhân 300 vạn của tác giả Tử Trừng Câu chuyện kể về chuyện tình yêu của Nghiêm Hâm và Trương Vận Như Hai người là mối tình thanh mai trúc mã của nhau từ thời còn đi học Vì một lý do đặc biệt mà họ lạc mất nhau 10 năm sau, vô tình gặp lại, giữa họ đã diễn ra một giao dịch Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào, xin mời các bạn cùng theo dõi ngay sau đây nhé. Nghiêm hâm trả hóa đơn xong ra khỏi hộp đêm, tâm tình phiền não cũng giảm bớt, tính lái xe đi về nhà. Anh buông tôi ra, bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nữ làm anh ngẩn người dừng bước lại. Cái giọng nói kia, sao lại giống cô ấy như vậy, chẳng lẽ thật sự là cô ấy. Anh cười mỉa một tiếng, quăng cái liên tưởng chẳng ra làm sao cả trong đầu đi Cô gái kia đã biến mất gần 10 năm, làm sao có thể xuất hiện tại đây chứ Nghiêm hâm dùng khóe mắt thoáng nhìn, nhìn thấy một nam một nữ ở bên đường lôi lôi kéo kéo Xem ra giống người yêu gây gỗ, anh vĩu môi, tốt nhất đừng xen vào việc của người khác Nghiêm hâm, cứu em với Lúc anh sắp cất bước muốn rời đi, cô gái kia lại lên tiếng, lần này lại trực tiếp gọi tên của anh Toàn thân anh cứng đờ, xoay người, nhìn về phía kia cô gái bị tên đàn ông xa lạ kéo, nhờ vào ánh đèn đường mờ ảo nhìn thấy rõ mặt mũi của cô. Khuôn mặt trái xoan quen thuộc, ngũ quan giống y trong trí nhớ, mạnh mẽ làm tim anh nhói lên, làm anh không dám tin, lui về phía sau một bước. Ôi trời ơi, là đầu anh chập mạch hay là chất cồn khiến tần trí anh mơ hồ, nếu không làm sao sẽ sinh ra loại ảo giác này chứ? Nghiêm hâm, cầu xin anh! Đôi mắt to sáng của cô gái giờ phút này đang ngập đầy nước Đôi môi đỏ mọng xinh xắn mê người, tái nhợt nhạt Thậm chí còn run dẩy, dễ nhận thấy cô đã chịu nỗi sợ hãi ghê gớm Đáng chết, thật sự là cô sao? Bây giờ là sao vậy? Cô gái 10 năm trước biến mất, đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt Còn đi cầu xin anh cứu cô Anh sẽ không phải điên chứ? Hay thật ra bây giờ vẫn đang nằm mơ? Còn đến không kịp làm rõ suy nghĩ nghiêm hầm đã đi đến hướng cô gái lạnh lùng nói Anh gì ơi, hình như vị tiểu thư này rất không muốn đi theo anh Nhìn chằm chằm bàn tay mập mạp của thằng đàn ông giữ tay cô Anh kích động muốn chặt đứt bàn tay đó Cút ngay, tên đàn ông kia bộ mặt dữ tợn Bụng bia lớn đưa tay sờ quần áo chật cứng Làm người ta muốn nôn mửa Dám giỡn với tao à, mày gặp xui xẻo rồi Anh có tin tôi lập tức gọi báo cảnh sát không Nghiêm hâm nhíu mày, không đem cảnh cáo của người kia nghe vào tai Cái đồ hèn nhát mày cút xa ra ta cho tao Nếu không quả đấm tao không có mắt đâu Gã đàn ông hung ác trừng anh Phách lối buông lời thô lỗ Đồ hèn nhát ư, rất là tốt Nghiêm hâm khẽ cười một tiếng Giọng gã đàn ông khiêu khích anh nghiêm trọng Khóe miệng anh nở nụ cười mỉa Ngón tay dài nắm thành quyền Mạnh mẽ hướng sống mũi mà đánh Mưa dầm kéo dài mấy ngày Vừa nghe thấy giáo viên cho tan lớp Nghiêm hâm đã cầm sách giáo khoa trên tay Nhanh chóng ra khỏi phòng học Nghiêm hâm đi thôi, chơi bóng rổ đi Đồng đảng tạ trí tường dùng ngón tay xoay xoay trái bóng trên tay, bày ra khuôn mặt đẹp trai đi tới phía anh hưng phấn gọi. Không, tớ phải về ngay, Vận Như đang đợi tớ ở nhà. Nhiêm hầm không chút suy nghĩ đã từ chối. Trước khi tham gia hoạt động đoàn trong trường thì anh đã biết Trương Vận Như, nụ cười điềm tĩnh cùng dáng vẻ thẹn thùng đáng yêu của cô vô cùng hấp dẫn anh. Sau khi kết thúc hoạt động, anh đến bắt đầu hăng hái theo đuổi cô. Trải qua nhiều lần cố gắng, cuối cùng anh cũng được gia nhân yêu ái. Hai người ngọt ngào nói chuyện yêu đương hẹn hò đến nay cũng gần hai năm rồi. Có lầm không? Trọng sắc kinh bạn đó. Tạ trí tưởng trợn to mắt, bất mãn la ầm lên. Tớ chính là như vậy, không được sao? Anh lơ đẩy nở nụ cười, cả người tuấn tú giống như thần Thái Dương Apollo. Thôi, thật không chịu nổi cậu. Tạ trí tưởng rứt khoát ôm bóng trước ngực cùng anh đi ra cửa trường học. Này, nói thật, nhà cậu có tiền như vậy, chẳng lẽ ba mẹ cậu không cần cái gì là hôn nhân thương mại sao? Nghiêm hầm dừng bước lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chầm chầm anh Cậu nghĩ nhiều quá rồi Vậy sao? Phim truyền hình đều diễn như vậy, huống chi cuộc sống thực tế lại tàn khốc Chẳng lẽ cậu không muốn kết hôn với một cô gái môn đăng ngộ đối với mình, có thể giúp đỡ cậu về mặt sự nghiệp sao? Tạ trí Tường chỉ đơn giản phát biểu ý kiến Mình giống như thằng phải dựa vào đàn bà à? Nghiêm hâm tức giận trừng anh. Không giống, nhưng không có ai chê ít tiền đúng không nào? Tạ trí tưởng nhún nhún vai, nhếch môi cười xoay xòa. Tớ cảm thấy hai người yêu nhau hay không mới quan trọng. Anh tự tin đi, đối với ánh mắt ái mộ của các bạn học nữ dọc đường xem như không thấy. Đúng đúng, giống như đối với cậu và vẫn như đúng không nào? Tạ trí tưởng trợn mắt lên, tên nhóc nghiêm hâm này bình thường đều lạnh lùng. Nhưng chỉ cần nói đến tình cảm là sẽ nói đến chương